Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khoảng từ 10 đến 11 giờ sáng ngày hôm kia Sẽ chẳng có gì đang chú ý Nếu ta không đeo khẩu trang trong suốt thời gian ngồi ở tiệm Cậu chủ tiệm chỉ nghĩ đơn giản anh ta đang mắc bệnh truyền nhiễm gì đó Nên cũng hơi kinh Số khách còn lại như thường lệ là tuổi thiếu niên nít nhít vào chuyện điện tử Có xác định người đó đi phương tiện gì không? Đi xe máy quay màu xanh Covid-19 Tất nhiên cậu chủ tiệm không hơi đâu mà ghi biển số xe lại làm gì Nhưng thực ra thông tin này vẫn chưa là gì so với điều Em tìm được quán cà phê Cherry Cherry chủ yếu dành cho dân văn phòng, sóng wifi mạnh Và rất ít người vào đó Chỉ là để sử dụng máy tính sạch tay Một trong những nữ nhân viên của Cherry kể lại chuyện như sau Khoảng 1 giờ chiều hôm kia, giờ đông khách nhất trong ngày Cô này mới tranh thủ vào nhà vệ sinh địch đại điểm trang lại Nhà bệ sinh của quán chung cho cả nam hận nữ Đúng lúc của ta đang tô son Thì thấy cánh cửa phòng lẻ Sau lưng mình bật ra Nhìn qua gương thấy một vị khách đeo kinh đen Vừa mới xong phần xử Sẽ chẳng có gì đang nói Nếu của ta không điếng hồn giữa ban ngày Khi nhìn thấy phần khuôn mặt còn lại của vị khách Nhưng chỉ đúng một giây thôi Rồi anh ta lại kéo khẩu trang lên Vẫn là gà đấy à Theo em thì không phải Bài cầu chủ tiệm nét tạ gái kia thấp bé chỉ chừng hơn mét 6 Còn người bà quan trời đi cao và gầy, cỡ ngoài mét 7 mặc quần dinh vào giật kinh, thông thường. Cái khuôn mặt khiến của ta hoàng ngốt được tả như thế nào? Như mặt quỷ ấy, cô ta nói đúng như thế, vằn bệnh và không có lỗ mũi. Mặt quỷ? Đúng vậy, xem ra đã có tới ba người nhìn thấy mặt quỷ. Anh đúng, anh Bách cả Tiên mặt quỷ đó là Atomid. Bách không nghe thấy Tù Đen nói gì nữa. Đúng lúc ấy, một thứ gì đó trong hộp kia của anh bất chợt rơi ra ngoài. Nó giống như một tia chớp xẹt qua vỏ não. Đó là một dùng màu ghê giận mà anh từng nhìn thấy. Hôm anh vừa mới rời quan bạp Pluto lúc 11 giờ đêm để thu thập chứng cứ về cái chết của hàng Cẩm Tú Một chiếc taxi hoa sen đi ngang qua mặt anh và người tài xế ngồi sau vô lăng. Chỉ chưa đầy nửa giây là trong đêm tối mờ ảo Sau một ngày mệt nhỏ Nên Bách cho rằng mình hoa mắt Nói khoa học khuyên là ảo giác Trật thấy ngay cả với những người bình thường Khi họ suy nhược thần kinh và thể chất Anh đã không còn lân bấn gì với hình ảnh mơ ảo ấy Nhưng lúc này nhân dạng quái đàn của người lái xe Bị bỏ quên trong hợp đen ký ức Đã quay trở lại trí nào Và Bách khẳng định rằng đó không phải là giấc mơ Chính anh thấy nhìn thấy chân dung của kẻ giết người Và anh thấy điểm diên chảy loan quang Trong thành phố đông người Và vọt qua mũi xe của anh Tuy vậy Bách không kể lại điều này với đồng nghiệp Khoa học hình sự không chấp nhận Những điều nghe có vẻ mơ hồ như vậy Bách xem ký tất cả những gì An ninh mạng Tìm thấy trên diễn đàn của hội kín Và chú ý đến những dòng chữ ngắn Nhưng kỳ dị Tất cả đều là tiếng Anh Phù đen lập nhậm đọc theo Của ấy Nữ hoàng của đêm này Sẽ phải đi về nhánh cây đầu tiên của chúng ta bà mặt sạch Sẽ được đền bù cho nhan sắc của cô ta Chúng ta chờ đợi người Những người truyền tin vĩ đại của chúng ta Là cái quái gì nhỉ vậy? vậy mọi người Những từ quan trọng thì hắn biết hoa Hoặc có thể do thói quen Rõ ràng những câu này ám chỉ mi anh Cô ta sẽ phải đi Nghĩa là sẽ phải chết Cũng chính Duga là người đã vào Facebook của mấy anh làm quen Và lôi kéo cô ta đến sàn nhảy Underground Để sau đó dễ vẻ hành động Chúng đã sắp xếp kế hoạch tinh vi từ trước Và để một tài xế Hoa Sen Giả màu đoan lõng ngoài cập Đúng vậy Mà thành đồng tình Hoa Sen là thương hiệu được tin cậy với ưa chuộng nhất Trong các hãng taxi nội thành Vì cung cách phục vụ chuyên nghiệp Mà giá lại rẻ Nên chúng mới chọn hoa sen để giả mạc Khi tin chắc nạn nhân sẽ chọn xe của chúng Cái nhánh cây đầu tiên này Có lẽ hàm ý cô ta sẽ là nạn nhân đầu tiên bị lấy đi một bộ phận cơ thể Tôi đem tiếp tục luận giải Nhưng ba mắt xanh sẽ được đền bổ Cho nhân sắc của cô ta nghĩa là cái gì Cái từ mắt xanh này liên tục bắt gặp Trong các trao đổi Và mệnh lệnh anh Bách ạ Em chịu chưa luận được nó là thứ gì gửi messenger nữa, có phải là người ấy đưa tin không? Đây giống như một chỉ thị từ Luga. và sau đó chỉ... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net